tân niên vinh chúc ngôi cha ngôi hai thiên tử ngôi ba thánh thần một năm nhận lãnh hồng ân đoàn con kính bái tri ân tình ngài kính dân hiện tại tương lai quá khứ tội lỗi xin ngài nhận cho xuân về hạnh phúc ấm no chúa ban phúc lộc chẳng lo sợ gì Năm cũ qua rồi năm mới đang về chúng con rầy đơn cảm ơn ơn cao. Bao nhiêu ơn lành là bao nhiêu ơn tình, chúng con sắp mình cùng nhau tôn vinh chúa. Chúng con cuối. Trước nhiệm màu thầm sâu, chúng con cúi đầu trước nhiệm màu thầm sâu.